các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vấn đề quan tâm á, là mày ven chiếc. Em vợ anh dạ. chuyện này lan ra ngoài thì cả nhà mang nhục mày hiểu không nói gì, ai chẳng biết thế, nhưng chuyện tình trên đời này nếu cứ đường đường chính chính một vợ một chồng thì có gì đáng nói. Nhà văn lấy đâu đề tài để viết tiểu thuyết? tưởng em mình đang siêu lòng nên tấn công thêm. Mày cũng biết là mày không đẹp bằng chị Lam. Thế thì tại sao ông chiếc ông mê mày? Bởi vì cái thằng đàn ông luôn luôn thèm cổ lạ Chứ nó yêu thương gì mày Gặp ai anh ấy không lao vào Câu nói này là một lầm lẫn lớn của Cúc Nàng đem danh dự của gia đình để thuyết phục Hằng Thì Hằng còn nghe được Chứ chê Hằng xấu Thì Hằng không bao giờ chấp nhận nổi Trời sinh ra cho con người một khuyết điểm Mà cũng là ưu điểm Đó là tính chủ quan Tiết thường bảo Hằng Chỉ làm với Cúc lại nhìn thoáng thì thấy đẹp Nhưng mà chơ lắm Nhìn kia thì không có duyên hàng. Đó là một nhận xét mà tin là xác đáng nhất. Chính cái duyên của hàng đã quyến Triết. Hàng nghĩ như thế, cho nên bất cứ khi nào Cúc chê bai nhan sắc của hàng đều làm hàng bực bội và đôi lúc cho rằng Cúc ghét với mình. Thậm chí có lần hàng đã thoáng nghĩ ra ý nghĩ rằng sở dĩ Cúc gay gắt với mình là vì Triết không tán tỉnh Cúc mà lại theo đuổi hàng. Có thể Cúc sẽ chẳng bao giờ gian dữu với Triết. Nhưng sự hờ hững của chiếc Làm Cúc bị tổn thương Và đâm ra cáu kỉnh với Hằng Hằng suy ở chính lòng mình Và cho đó là một chân lý Tối nay khi khám phá ra mẫu say mê Cúc Cảm giác đầu tiên đến với hàng Là sự y trề Pha lẫn ghen tương và tội thân Vì hàng ở bên mẫu suốt nửa năm Và mẫu không xung động Trái lại chỉ gặp Cúc có một lần Đã lăm le bỏ vợ Như vậy thì biết đâu chính Cúc Chẳng cảm thấy ghen tức vì không được chết theo rồi. Hằng ngồi dậy và bảo Cúc. Những điều đó chị đã nói em nhiều lắm rồi, em lớn rồi, tự em lo thân, chị khỏi bận tâm. Cúc cũng ngồi lên, giật mạnh cái thanh một lần nữa mà quát lên. Tao không có quan tâm đến mày. Tao chỉ nghĩ đến chị Lam, đến gia đình của mình thôi. Nếu mày mà không bỏ được anh Chiết thì tao sẽ nói thẳng với chị Lam để chị ấy nhường Chiết cho mày. Quý hóa gì cái thằng sợ, càng anh bám đó mà hai chị em mới dành với giờ. Hằng cũng lớn tiếng cãi lại Ai giành giật Anh ấy yêu tôi Anh ấy đeo đuổi tôi Chứ bộ tôi năn nể anh ấy à Cúc không chịu đựng nổi Cái chữ tôi hỗn sược Hằng vừa phun ra Nàng ra thẳng tay Toan tát mạnh vào mặt hằng Hằng đưa cả hai bàn tay lên đỡ Nhưng Cúc kịp thời tự chế Vì sự nhớ ra Hằng mới sửa mũi Cúc bước xuống Về phòng mình Miệng lầm bẩm Đồ mất nét Hằng hầm hầm nói theo Ừ chưa biết ai mất nét à Để rồi xem là chị có hơn tôi hay không. Cá mẻ một lưỡi cũng phải đặt. Cúc khép mạnh cánh cửa lao lên rừng nằm khóc. Tự dưng nàng thấy hối hận. Không phải hối hận vì đã khuyên em. Mà vì nóng này quá toan tát Hằng. Giá không kịp thời hãm lại. Thì cái mũi của Hằng đã vẹo sang một bên. Phải đi gặp bác sĩ thẩm mỹ một lần nữa. Cúc ngồi dậy vào phòng tắm lau mặt. Rồi gión rén trở lại với Hằng. Biết Cúc vào Hằng quay mặt đi. Cúc ngồi xuống bên cạnh. Ngần ngừ một lúc rồi lên tiếng Chị em mình á, vô phúc lắm á, mới có một cái thằng anh rẻ như vậy Thằng quát lên thôi, thôi, thôi chị im đi tôi không có muốn nghe nữa nó khỏi suốt rồi Cúc Kinh nhẫn kể Tao nói cho mày nghe Cái ngày mà anh ấy tán tỉnh tao á, Tao đã chăn ngấy Tao tính nói cho chị Lam biết rồi Nhưng mà nghĩ là thương hại chị Lam gặp nạn trên biển Tao im lặng Tao đâu có ngờ Anh ấy theo tao không được lại xuống tới mày Thằng giật mình, lật ngửa người, ngước mắt nhìn Cúc Cái gì? Anh chết mà cũng theo chị à? Thôi đi, chứ đừng có xả Giọng Cúc quất đức một cách tàn nhẫn mày mà ông ấy còn dê thì ông ấy tha gì tao Thằng ngồi hẳn lên, dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mắt đam đam nhìn xuống, đôi môi miếm lại Cúc tiếp tục kể Hồi mà tao mới qua, đi học anh Văn, ngày nào cũng mò đến lớp Tao đã thấy ngay cái bộ mặn bỉ hồi của ông ấy rồi Rồi những lúc chị Lam đi làm nè Mày đi học Ông ấy gã gẫm tao Sở soạn lung tung Tính tao thì mày biết rồi đó Tao chửi thẳng Chả nẻ nang gì cả Nhưng mà ông ấy hình như là biết rằng Tao thương chị Lam Không muốn nợ tố cáo Cho nên ông ấy giỏi Giỏi cái trò đó hoài Hằng liếc mắt nhìn Cúc giò sét Sự thực như vậy hay là Cúc vừa Chật khịa ra câu chuyện này để gạt Hằng Hằng hỏi bưng cua Anh ấy tệ vậy sao cô không trả lời thẳng câu hỏi ngờ vực của em, nàng tiếp tục kể. Hồi đó nó bèn ngạc nhiên hỏi tao là tại sao ông Triết đang dạy tao tập lái xe. Mới có ba ngày tao nhất định không học nữa, tao nhờ người khác. Là vì nó có lý do. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net